chính thâu. Sự huền uy của cha mẹ đến từ sức mạnh về nhân cách, từ đó tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ. Không thử từng biết, cây thân chính, bất lệnh ly hành, cây thân bất chính, tuy lệnh bất công. Câu nói này nghĩa là nếu bạn thân nhân cách chuẩn mực, không cần cha lệnh, người vẫn làm theo. Nếu bạn thân không đúng, thì có ra lệnh cũng không ai theo. Do đó, thân giáo vô cùng quan trọng. Uy tín và sự ảnh hưởng uy tín của một cá nhân đa sự thể hiện tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, quan trọng nhất là phẩm chất đạo đức, tác phong công việc. Ngoài đó, thể hiện nhân cách của bản thân. Thế giả cho rằng hoàn toàn có thể vận dụng được điều này vào trong giáo dục gia đình. Sự uy uy của cha mẹ đến từ sức mạnh về nhân cách, từ đó tạo ra sự ảnh hưởng mạnh mẽ. Muốn làm cha mẹ đủ tiêu chuẩn, nếu chỉ dựa vào danh xưng, cha mẹ thì không đấu, con cần phải có đủ tư cách, đạo đức làm người, để con cái tôn kính và phục tùng. Ảnh hưởng của nhân cách thể hiện qua sự ảnh hưởng về mặt đạo đức tốt đẹp, cái không tốt, tôn kính người già, thành thật, giữ chữ tín, vân vân. Nhân cách của cha mẹ chính là nguồn sức mạnh lớn lao hình thành nên phẩm chất của con cái. Có câu, học cao vi sư, thân chính kỳ phạm, để thân người thầy. là sự thể hiện trực tiếp thân giáo cho học sinh. Còn cha mẹ với tư cách là người giáo dục trong gia đình cũng còn phải làm gương cho con, từ tư tưởng tới hành vi, ngôn từ. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, con cái là hình ảnh của cha mẹ. Tôi đã từng đề cập không ít lần rằng, cha mẹ không chỉ là người thầy đầu tiên mà còn là người thầy trọn đời của con. Thừng lời nói, cử chỉ của cha mẹ đều còn phải làm gương cho con. Bản thân cha mẹ phải rèn bản thân mình trước, những gì không cho phép con làm, bản thân cũng không được làm. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau thì mới trở thành người chị đường tốt cho con được. Nếu bạn không hay lòng về con, thì phải xem lại bản thân mình trước đã. Ngôn hành thông nhất, bản thân chỉ làm điều phải, như thế mới tạo ra được hình mẫu mẫu mực cho con noi theo. Hai nhỏ, con học theo cha. Cha tôi chưa từng học qua trường lớp. nên đương nhiên không biết cái kiến thức khoa học nhưng người lại vô cùng thấu hiểu đạo lý làm người, nhất là trong việc giáo dục. Người hiểu rằng dạy con không chỉ dựa vào lời nói mà quan trọng hơn là hành động. Những gì người yêu cầu các con làm thì bản thân người cũng làm được, những gì nghiêm cấm con làm thì bản thân người cũng không làm theo. Tới khi tôi trở thành cha cũng thế, nu khắc ghi lời nói và phương pháp thong giáo của cha. Tất nhiên Trong cuộc sống hiện đại, không phải lúc nào cũng nói được, làm được. Giáp những lúc như thế, quan trọng bạn cần phải có thái độ thành thật. Ví dụ, như một lần tôi và con gái Yy giao ước, ăn cơm tối xong, ai về phòng người đấy, cha thì làm việc, con thì học bài, sau 3 tiếng sẽ ra xem trận đấu thể thao. Nhưng một lúc sau, tôi ra phòng khách bật TV xem. Không ngờ chẳng bao lâu sau, Yy cũng nảy cờ bước vào nói: Cha bảo con đi học, con Minh thì xem tivi, cha nói mà không giữ lời. Tôi giống như kẻ phạm tội trước mặt con, bội tiếp thu phê bình và nhận lỗi. Thật ra, không phải bậc cha mẹ nào cũng thừa nhận sai phạm của mình. Có điều là, nhận lỗi với con, kịp thời sửa đổi bản thân sẽ càng khiến con tin yêu và tôn trọng hơn. Ba nhỏ, thân giáo vô ngôn. Thân giáo là hình thức giáo dục không lời. Bao nhiêu khi hiệu quả cao hơn nhiều so với giáo dục bằng lời nói. Mấy hôm trước, tôi bảo con gái Yi Yi ra ăn cơm. Bé vừa làm bài tập xong, chưa ra ngay, cứ không thẢ dọn đồ. Tôi quát dục con nhanh lên. Không ngờ con bé cũng lớn tiếng đáp trả. Tôi hỏi con tại sao lại gào lên thế? Yi Yi nói: "Chẳng phải cha cũng lớn tiếng đó sao?" Lúc đó tôi giật mình, thì ra bản thân mình đã vô tình làm gương cho con. Qua sự việc đó, tôi càng thể nghiệm sâu sắc rằng, bản thân nên chú trọng tới lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ, từ những tiểu tiết trong cuộc sống, khi mà chúng ta không có cảm giác là có cái để ý tới chúng ta, là lúc con trẻ đang ngầm quan sát cha mẹ trong giáo dục gia đình. Cha mẹ luôn là một tấm gương, một quy chuẩn để con noi theo. Vì thế, nếu trình độ tu dưỡng của cha mẹ chưa cao, thì khó mà thật thì tốt các quy tắc trong gia đình. Nhất là khi giáo dục, rèn luyện con trên phương diện đạo đức, cha mẹ càng cần phải tu dưỡng đạo đức chính thân, để tạo ra những ảnh hưởng ngầm lâu dài tích cực tới con. Một nhà giáo dục từng nói, thực chất của việc giáo dục con là giáo dục chính mình. Trong đó, việc tự giáo dục bản thân là cách ảnh hưởng tốt nhất của cha mẹ tới con. Nếu cha mẹ chỉ nói mà không làm thì là vô ích. Cha mẹ nói hay mà hành vi không thọ đáng thì coi như hiệu quả giáo dục cũng đã giảm đi đáng kể. Lý trí đương nhiên phải mạnh mẽ. Với những đòi hỏi vô lý của con, nhất quán không đáp ứng, cho dù đó là điều con khao khát, cho dù có làm con khóc lóc hổ sợ, cũng nhất quán không được mềm lòng. Lý trí mạnh mẽ, ý là về lý là đúng đắn nên nói ra tự nhiên, khoáng đạt, hùng hồn. Vì thế mà lý trí tự nhiên mạnh mẽ. Lý trí mạnh mẽ thì ai cũng hiểu. Nhưng rất ít người nghĩ nó là có liên quan tới giáo dục. Giáo dục trong gia đình, nhất là thông giáo. Khi bạn có lý thì trí mạnh mẽ, nếu bạn không phải thì liệu lý trí có đầy đủ không? Vì thế, muốn con khâm phục, muốn làm tấm gương cho con, muốn rèn luyện những đứa con tài giỏi, nhất định bạn phải lý trí, phải chính đáng. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ nói không với những lời hỏi vô lý. Khi con gái Ay được 4 tuổi, cha con tôi ngồi tàu đi chơi, trước khi đi, vợ tôi đã chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn uống. Ay rất thích, luôn miệng liếu lo. Con nhớ rồi. Lên tàu được một lúc thì xe bán hàng đi qua, Ay đòi mua một vài thứ, tôi không đồng ý. Bé với tay lấy mấy gói bim bim, nhất quyết không để lại. Mọi người xung quanh cũng lên tiếng bảo tôi mua cho con. Tôi không đồng ý. Cha bảo không mua là không mua, rồi để mấy cái gói bìm bìm lên trên xe hàng. Người bán hàng tức nhận, chưa từng thấy ông bố nào như thế, và đẩy xe đi. Ý Ý bọc khóc, người xung quanh phê phán tôi. Tôi không để ý, tôi cũng không an ủi con. Cuối cùng Ý Ý cũng nín khóc. Tôi bảo, cha con mình nói chuyện nhé. Bé lặng thanh, vẫn còn tức tối. Tôi nói, Vì sao con cứ nhất định phải mua thứ đó? Con gái lặng im. Tôi tiếp. Thế sao con không ăn những gì mà đồ ở nhà đã mang theo? Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn đủ đầy đủ rồi, con đói thì lấy ra ăn, khát thì lấy ra uống mà. Nói rồi, tôi bỏ đồ trong túi ra. Mọi người thấy vậy cũng bảo, "Đúng rồi, đã có đồ đem theo thì không cần mua nữa." Y y chỉ cúi đầu không nói gì. Một lúc sau bé Bảo, "Cha ơi, con sai rồi." Tuy rằng tiếng nói rất bé, nhưng tôi nghe cũng rất rõ. Với những đòi hỏi vô lý của con, Dứt Khoát không đáp ứng, cho dù đó là điều con khao khát, cho dù có làm con khóc lóc khổ sở, cũng nhất quyết không được mềm lòng. Nếu ngay cả những đòi hỏi vô lý của con mà cũng cố gắng thỏa mãn, như thế sẽ gây ra những tác hại tiềm tàng. Trong quá trình trưởng thành, bạn cần học cách giúp con kiềm chế các đòi hỏi. Trong quá trình trưởng thành, bạn cần học cách giúp con kiềm chế các đòi hỏi, phải học cách nói không với những đòi hỏi vô lý của trẻ. Mà tiên đề của việc này là, bạn, người làm cha mẹ, còn phải quen minh chính nại. Nói đúng phải làm, như thế thì cai lý của bạn mới mạnh. Hai nhỏ, nghiêm túc kiểm tra xem mình có làm gương xấu cho con không. Qua nhiều năm làm nghiên cứu giáo dục, tôi nhận ra, nhiều bậc cha mẹ do hành vi ngôn từ không thỏai đáng, tạo ra ảnh hưởng không tốt với con. Có điều bản thân cha mẹ lại không ý thức được điều này. Một học sinh hay bắt nạt các bạn nữ, ngay cả đối với giáo viên nữ cũng vô lễ. Một hôm, cô giáo chủ nhiệm tới nhà, người mở cửa là cha đứa trẻ. Nghe cô giáo nói chuyện về con mình, người cha vừa mắng, vừa lấy chọi đánh con. Mày học đâu ra cái thói hư đốn ấy hả?" Cô Trệ Bảo, tôi học ông chứ ai? Người cha chết sớm." Cô giáo thấy thế nói, "Thế vợ anh đâu?" Người đàn ông chỉ vào trong nhà, "Còn đang nằm ngủ như lợn trên giường kìa." Tới đó, thì cô giáo chủ nhiệm mới hiểu được nguyên nhân căn bản hình thành nên tính cách của cậu bé. Cha mẹ là tấm gương để con noi theo, vì thế, khi phát hiện ra con có nhược điểm, trước tiên Cần xem xét lại bệnh thân mình, người cha cần cố gắng hết sức đưa con tránh xa chạm hoặc ít tiếp xúc với môi trường xấu. Còn bệnh thân cũng phải hết sức để trở thành người văn minh, lịch sự. Dương Nam, cha tốt là nguồn sức mạnh cho con. Từ tin giúp trẻ thanh tai, khưng xuyên so sánh con với trẻ khác, khưng xuyên nhắc tới các điểm yếu kém của con. Đừng nói là dắp con tự tin, điều đó chỉ khiến thể con tự ti mà thôi. Người cha phương Tây thường xuyên khích lệ con, nói với con rằng: "Con không thua kém đứa trẻ nào cả, rằng con là giỏi nhất." Ngược lại, hoàn toàn với người cha phương Đông, thường hay so sánh con mình với những đứa trẻ khác. Cách so sánh đó không hề khích con phát triển, mà chỉ khiến con mình coi mình lại mà thôi. Vì khi bị so sánh trẻ sẽ mất đi sự tự tin. Mỗi đứa trẻ đều có sợ trường, sợ đoàn nhất định, không nên so sánh, nay càng không nên làm trẻ mất tính tự tin. Nên thể hiện ra những khoảnh khắc tỏa sáng của trẻ và thường xuyên khen trẻ, giúp trẻ tạo lập niềm tin cho cả cuộc đời. Tự tin thực ra là một tâm trạng tích cực, là sự dũng cảm đối diện với những thử thách trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, chỉ có tin vào bản thân. Tôn trọng bản thân thì mới tích cực và dũng cảm tiến lên phía trước. Trong cuộc sống, người tự tin là người tự cường, là người nắm rõ được các ưu điểm và nhược điểm của bản thân, nên đấu niềm tin để phát huy sở trường, tránh sợ đoán. Một người có tri thức chưa hẳn đã đi xa được, nhưng người tự tin thì nhất định có thể đi khắp nơi. Do đó, rèn cho con có tính tự tin là một điều có lợi cho cả cuộc đời. cũng có nghĩa là tự tin là tố chất tâm lý cần có để trẻ thành công. Lê ban của tác giả một nhỏ nói với con, con rất giỏi. Thái độ của cha mẹ với con rất quan trọng, sự khẳng định trong mắt của cha mẹ là nguồn cổ vũ lớn lao cho trẻ. Nếu ngay cả cha mẹ con không cho rằng con mình là được thì con sẽ biết tin ai. Kể từ khi con gái Yy có thể lặp lặp làm việc Câu mà tôi nói với con nhiều nhất là con gái thật giỏi, hoặc là cha tin là con sẽ làm được. Vì thế, ngay từ nhỏ con gái tôi rất ít nói là con không làm được, con không dám. Câu mà bé thích nói nhất là cha yên tâm, con làm được. Hoặc khi người khác ngỏ ý muốn giúp đỡ, bé kiên quyết, cháu tự làm được ạ. Hai nhỏ, kịp thời cổ vũ khích lệ con Tư tinh là thể hiện tâm thái tích cực, tự ti thể hiện tâm thái tiêu cực. Người có tâm lý tích cực tự như cánh bướm no gió, dễ đi. Ngược lại, người có tâm lý tiêu cực, một khi đã hình thành và không giải tỏa được thì sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Khi con thất bại, ban công nói với con rằng, thất bại là chuyện bình thường và hoàn toàn có thể bắt đầu lại. Như thế, trẻ sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hiểu rằng Thất bại một lần không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Khi Yi Yi thi vượt cấp lần đầu tiên, tiến hành được hơn 4 điểm, bé khóc lóc khổ sở. Tôi khâm trách con mà nói, con thay được như thế cũng đã là khá rồi. Phơn nữ, những câu nào con biết thì con đều làm được cả. Các bạn cùng thi đều hơn con mấy năm học, nên con làm bài được như thế là tốt rồi. Yi Yi bắt đầu mỉm cười. Ba lấy sao thi lại, y y được hơn 9 điểm. Muốn con mình tự tin, đầu tiên người cha phải tự tin. Rất khó để tưởng tượng được rằng, một người cha không tự tin lại có thể giáo dục con có tính tự tin. Một người đàn ông không tự tin thì không phải đàn ông thực thụ. Một người cha không tự tin thì chưa phải là người cha hoàn thiện, cũng không thể là hình ảnh để con noi theo. Ba nhỏ Tự tin là nguồn năng lực vô cùng vô tận. Từ cổ tới kim, những người thành công đều có chung đặc điểm đó là tự tin. Tự tin giúp chúng ta tìm ra điểm mạnh của bản thân, tạo ra động cơ tích cực tiến lên, khích lệ chúng ta thực hiện mục tiêu đã định. Người có tính tự tin là người sẽ khẳng định được bản thân. Cùng với các kiến thức, năng lực, phẩm chất, tin vào bản thân trên các phương diện khác nhau. Vì thế, có thể phá hủy sở trường và đạt thành công. Darwin từ nhỏ học kém, mọi người ai cũng cho rằng đó chỉ là một cậu bé bình thường. Nhưng Darwin không hề nản chí mà vẫn tiếp tục đi theo mục tiêu mà mình đã chọn. Sau năm năm lao động vất vả, thu thập các tư liệu về sinh vật ở khắp mọi nơi, lại mất 20 năm nghiên cứu, phân tích, cuối cùng cho ra đời tác phẩm vĩ đại, nguồn gốc sinh vật. Điều đó cho thấy Mỗi con người đều có tiềm năng rất lớn, chỉ cần tin vào bản thân, muốn đấu hết mình, thì nhất định sẽ khơi dậy được tiềm năng, đạt được thành công rực rỡ. Tạo cho con tính cách lạc quan Lạc quan là một thái độ nhân sinh mang tính tích cực. Trên sa mạc, hai người lự khách đang lây từng bước khó nhọc trên biển cát men man, thì nhìn thấy một bình nước dở, kẻ bê bàn chép biển, còn có nửa bình nước thôi. Người lạc quan thì vui sướng, vẫn còn nữ bình. Rốt cục, người phiêu bạt vĩnh viễn ở lại nơi hoang mạc, con người lạc quan thì từng bước thoát ra khỏi đó. Đối mặt với cùng một tình huống, nhân thái đồ khác nhau, sẽ đưa tới các kết quả khác nhau. Người phiêu bạt mãi chỉ nhìn thấy sự thất vọng, còn cái mà người lạc quan nhìn thấy là hy vọng. Giữa con người với con người, sự khác biệt không phải là quá lớn. Nhưng có một sự khác biệt nhỏ bé, lại tạo ra khoảng cách khét nhau một trời một vực. Sự khác biệt ấy chính là thái độ tích cực hay tiêu cực, và chính thái độ ấy tạo ra thành công hay thất bại. Một người với tính cách tích cực, chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc, người lạc quan cho dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng tìm thấy cơ hội. Còn người bi quan, trong từng cơ hội luôn nhìn thấy khó khăn. Lời văn của tác giả Một nhỏ, nên có cách thức tư duy lệch quen. Có những đứa trẻ nhút nhát, sợ người lạ, sợ chốn đông người, ít tiếp xúc trò chuyện, có những đứa trẻ không tự tin, luôn cho rằng mình thua kém bề bạn. Những đứa trẻ đó khi trưởng thành thường là người bi quan. Ngược lại, những đứa trẻ tư duy hoạt bát, nán yêu, thường là những người đạt được thành tựu nhất định, có vai trò nhất định trong gia đình. Chỉ đơn giản như trời mưa, bây bây sẽ than, chán quá, trời lại mưa rồi. Bình thường nhất thì cũng nói, vừa mưa rồi lại mưa nữa. Nhưng có người sẽ nói, ơi hay quá, trời mưa rồi, cây cỏ múa hát, chim chóc réo vang. Như thế là đã truyền lại cho con một thái độ tình cảm yêu đời. Lạc quan là một tính cách, vì thế, có những nữ trẻ sinh ra đã có tính lạc quan, có đứa trẻ không lạc quan Nhưng các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng, tính cách ấy hoàn toàn có thể bồi đắp được. Để bồi đắp được, trước hết người cha cần có một phương thức tư duy lạc quan. Việc người cha có thái độ lạc quan trong công việc, gia đình có tác động rất lớn đối với trẻ. Qua đó, trẻ quan sát và chịu những tác động nhất định. Khi bản thân trẻ gặp chuyện buồn bực, bất lợi, người cha nên giúp con giải tỏa kịp thời. và tìm lại sự cân bằng, giúp trẻ nhận thức rõ được các vấn đề thực chất tồn tại của sự việc. Cha phê bình con đúng hay sai, cũng tác động tới sự hình thành tính cách lệch ngoan hay bi ngoan của con. Khi phê bình con nên nói đúng người, đúng dịp, không nên chỉ vì sự việc vô tình lặp lại vài lần mà cho đó là một bản tính cố hữu. Tính cách lệch ngoan của trẻ đến từ sự đầm ấm trong gia đình, đến từ cha mẹ Đặc biệt là sự lạc quan, tự tin, vui vẻ của người cha. Bản thân người cha cần lạc quan thì mới giúp con được, giúp con có một thái độ sống vui vẻ, tích cực. Người cha không nên than vãn hay kêu khổ, cũng không nên để con thấy những lúc thất vọng vì hoàn của bản thân. Mỗi góc thành viên trong gia đình đều cần chú ý tới thái độ của mình. Bản thân cha mẹ nên ôm hòa, có chuyện gì cũng cần phải thương lượng, không nên bộc lộ mâu thuẫn trước con cái. Hai nhớ, là quen theo dõi sự trưởng thành của con. Lạc Quan và Từ Tinh giống như cặp sinh đôi vậy, cặp khó khăn, Lạc Quan tựa như lớp áo giáp, còn Từ Tinh như chiếc chìa khóa mở mọi cánh cửa. Là người cha, nên có sự nhận thức rằng con mình có tiềm năng rất lớn. Việc quản lý con không nên quá ngặt nghèo, nên để con có tự do và nên luôn khách lễ con. Con làm được, con thử xem sao. Cho em có một đặc tính là là nhận thức về bản thân thông qua đánh giá của người khác. Nếu thường xuyên nghe nói con làm được thì tự nhiên trẻ sẽ cảm thấy làm được. Cha mẹ tin tưởng con, trẻ con cũng sẽ tin tưởng bản thân. Nếu trẻ nào cũng có thể kiếm vui, thì bỏ lỡ xem bộ phim hoạt hình mà chúng thích. Nhưng đứa trẻ lẹt ngoan có thể xem sách, chơi trò chơi hoặc tìm ra các niềm vui khác. Lạc quan là sức mạnh rất lớn mà chạy có được. Nó còn quan trọng hơn cả sự thông minh, xinh đẹp. Người làm cha nên thường xuyên kể cho con nghe các câu chuyện hài hước, vui vẻ, có tinh thần lạc quan để trẻ dần có tính cách lạc quan trong cuộc sống. Một đứa trẻ lạc quan có thể có cuộc sống vui vẻ. Mà để con vui vẻ thì bản thân bạn cũng phải là một người cha có tính lạc quan, yêu đời. Ba nhỏ, người cha lạc quan thì mới cung cấp được tính lệch quen cho con. Chính thì nhận thức điều này, mà bao nhiêu năm làm cha, tôi chưa một lần để con mình thấy tâm trạng kém vui của mình. Nhiều cha mẹ mắng con, sao con lại cứ yếu thế, đơn giản thế này mà không làm được. Nghe những lời đó, liệu con có còn tự tin hay không, còn vui vẻ được không? Ngay cả khi phê bình con, cũng cần có một thái độ tích cực Cha phi chỉ cho con thấy lợi lầm, yêu cầu con sửa chữa, cần động viên con để tránh tái phạm. Cuộc sống rất nhiều sự việc không lưu ý, đương nhiên không thể tránh được, vì thế cũng nên học cách đối diện với nó. Tuy rằng cha mẹ không thể lúc nào cũng cho con sự lẹt quan, nhưng có thể giúp con học cách xáo bỏ mụn phiền. Tôi thường hay đi công tác xa, nên con gái y y rất nhớ. Một lần, tôi bảo con đi cùng tôi vài ngày. AI thật tiên rất vui, sao lại nghĩ tới phải xa mẹ, lại trở nên buồn bã nên kém vui. Tôi bảo, sao con không nghĩ theo cách khác xem, thử tưởng tượng xem, đi với cha sẽ vui thế nào, hơn nữa chỉ có vài ngày rồi về lại với mẹ vẫn vui mà. Thế là AI vui vẻ đi cùng tôi. Dần dần, AI học cách đối diện được với những sự việc không vui, có thể tiếp nhận sự việc trên một góc độ khác. Khi nghĩ tích cực hơn để bản thân không quá bị ảnh hưởng. Luôn giữ được tâm thái lạc quan là điều vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng tới mọi hoạt động của trẻ. Nếu việc gì khiến trẻ vui, thích, trẻ tham gia tích cực. Ngược lại, trẻ sẽ từ chối và chán ghét. Trẻ có tính cách lạc quan hay không, có sống lạc quan hay không cũng là một dạng năng lực. Và đó cũng là trách nhiệm của cha mẹ. Nếu không Cho dù cha mẹ có đào tạo con thành giáo sư, tiến sĩ, cũng không thể đem lại cho con cuộc sống hạnh phúc vui vẻ được. Lệ quen hướng về phía trước, sống từng ngày vui vẻ, như thế mới có một cuộc sống hạnh phúc, và như thế, cuộc sống mới càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho con tính cách lạc quan, chính là mua cho con một sổ bảo hiểm tinh thần trọn đời. Người cha trở thành một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn cho con trên bước đường đời. Người cha có thể giúp con trở nên kiên cường hơn, dũng cảm và kiên nghị, hoặc khiến trẻ đáng yêu hơn. Hoa sách nói.com.vn mời quý thánh giả theo dõi những nội dung trên. Để con trở nên kiên cường, cứ mỗi lần trải vượt qua được khó khăn là một lần trẻ được tiếp thêm dũng khí. có thêm khát vọng vượt qua gian khó, loại bỏ sự sợ hãi, thêm phần tự tin. Khi đó, bản thân con trẻ sẽ tự nói với mình, mình làm được, mình có thể làm được. Trẻ em hiện đại, đeo trưởng thành trong những chiếc lồng bao bọc quá ấm áp nên hầu hết đều rất tùy tiện, yếu mềm, ấy lại không có tính độc lập, mạnh mẽ. Để khắc phục những nhược điểm đó, người là cha nên tùy theo sự phát triển tâm sinh lý của con Tạo ra một vài hoàn cảnh, điều kiện khó khăn, chế trẻ nòng nạo từ tay làm việc, dần dần hình thành nên khả năng tiếp nhận hoàn cảnh khó khăn và năng lực thích ứng với hoàn cảnh, vun đắp ý chí kiên cường cho trẻ. Điều ấy cũng có nghĩa là nên kịp thời giáo dục uốn nắn con. Ở một mức tuổi nhất định, trẻ đã có khả năng giao tiếp với người khác, trẻ đã có thể đối diện với những khó khăn, có thể nỗ lực để khắc phục khó khăn. Hơn nữa, Những việc khó khăn mà trẻ gặp phải trong cuộc sống rất nhiều và hoàn toàn có thể dựa vào bản thân để khắc phục khó khăn đó. Nên là, trông nguyện cho con để có thể chịu đựng được khó khăn, gian khổ, là việc cần thiết trong giáo dục trong gia đình. Tuy nhiên, điều ấy đòi hỏi quá trình lâu dài. Người làm cha nên dựa vào đặc điểm lứa tuổi của con để dần giáo dục con đạt được mục tiêu của mình. Lời bàn của Tát Nhã, một nhỏ Để con tự làm các việc của bản thân. Nếu vì quá yêu con mà bao bọc tất cả, thì tất yếu con sẽ trở thành kẻ yếu đuối, nhu nhược, không biết làm gì. Ví dụ như con ả, nếu không quá đau, có thể khất lệ con đứng dậy, con nên vội chạy tới nâng đỡ. Con muốn nô chơi nên khuyến khích con tự lấy quần áo tự mặc, không nên cơm bưng nước rót tận nơi. Chúng ta nên để con tiến lên phía trước. Giúp các con khắc thân, trỡng ngại để con dần quen và kiên cường giải quyết các khó khăn trong cuộc sống. Hai nhỏ, rèn luyện thể chất để bồi đắp ý chí. Ví dụ, như rèn cho con thói quen tập luyện vào buổi sáng, giao cho một số công việc nhà nhất định cho con, ngày nghỉ cho con đi du lịch, tham gia các hoạt động nâng cao thể chất. Qua đó rèn cho con tinh thần khắc phục trở ngại, rèn con có ý chí kiên cường. Ba nhỏ vận dụng thực tiễn cuộc sống để nâng cao năng lực độc lập của con. Về điểm này, chúng ta có thể học theo lối giáo dục của người Mỹ. Ngay từ nhỏ, trẻ em đã ở phòng riêng, tự làm các việc cá nhân, dần dần rèn được tính độc lập trong cuộc sống. Vì thế, tôi cho rằng, khi trẻ bắt đầu 3 tuổi, có thể rèn cho con ngủ riêng, tự xúc cơm an, đánh răng, rửa mặt tự làm. Đồng thời, cả cha và mẹ. đều còn đạt được sự đồng nhất trong việc dạy con, hàng ngày yêu cầu con làm việc nhà, đảm nhiệm các công việc ở trường lớp. Bốn nhỏ, ít lệ con có tinh thần vượt khó, bùi dưỡng ý chí kiên cường. Có trẻ em, cháy gặp hoàn cảnh khó khăn không như ý, là đã nảy sinh tiêu cực, tìm các biện pháp né tránh, muốn thay đổi hiện tượng ấy. Khi con gặp khó khăn, con giáo dục con có nhận thức đúng đắn, dũng cảm đối diện với thách thức. Ví dụ như khi trẻ leo núi, sợ độ cao, có thể khóc lế con. Nhưng sợ, con làm được mà, đã có cha bên cạnh con. Cứ mỗi lần trẻ vượt qua được khó khăn, là một lần trẻ được tiếp thêm dũng khí, có thêm khả năng vượt qua gian khó, loại bỏ sự sợ hãi, thêm phần tự tin. Khi đó, bản thân con trẻ sẽ tự nói với mình, mình làm được, mình có thể làm được. chỉ có người có tính cách kiên cường thì mới có thể ung dung trên suốt cuộc đời mình. Cha tốt là người dũng cảm, kiên nghị. Theo các nghiên cứu, tính cách không biết đoán của một người phần lớn là do hình thành ở lứa tuổi nhai đồng, hoặc là do ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Những năm gần đây, các hiện tượng như là thay không biết đăng ký trường nào, là sinh viên mà không tự lo cho cuộc sống mạn thân, tốt nghiệp rồi vẫn phải đợi cha mẹ xin việc cho. Làm việc gì cũng lưỡng lự, do dự, không còn hiếm ngập. Theo nghiên cứu, những người không có tính cách quyết đoán vần lớn là do hình thành ở lứa tuổi nhây đồng hoặc là do chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Cha mẹ, đặc biệt là cha, cần thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Những gì con xin mà không hợp lý thì dứt hoát không đồng ý. Nhưng phải nói rõ cho con biết, bố thuẫn giữa cha mẹ cũng không thể để cho con biết được, vì con sẽ không nhận thức được ai đúng, ai sai. Cha mẹ cũng không nên quát nạt con, khiến trẻ lo sợ, sau này cũng hình thành nên thính cách do dự. Lời văn của tác giả, một nhỏ, không nên bao bọc con, làm giúp con mọi việc. Hậu quả của việc này là tạo ra một phần lớn thanh niên có khả năng thích ứng kém với xã hội, tính độc lập không có. Tuy thế, Người cha cầu nhìn dài rộng hơn cho con. Mẹ thường hay yêu con quá. Người cha ý thức rằng con sẽ luôn lớn khôn, cần tự lập, nên từ nhỏ rèn cho con cách kiềm chế, lý trí, yêu con nhưng không quá mềm yếu, không chỉ đơn thuần về vật chất mà còn cả sự vun đắp về tinh thần. Cho nên cung cách cho con các thông tin hữu ích, từ hoàn toàn bảo hộ tới dần nới lỏng để con tự làm chủ. tránh tính ấy lại hoặc cho dự, cha cũng nên để con tự làm các việc mà con có thể làm được. Tùy theo quy luật tâm lý tuổi của trẻ, xem cho con thói quen lao động, đồng thiên, khích lệ con hoàn thành công việc, hai nhỏ, cho con cơ hội tự chọn lựa. Thường hay nghe cha mẹ trách con có tính ích lại, nhưng hầu hết tính cách đó đều bắt nguồn từ giáo dục của gia đình. Trong gia đình, cha mẹ, nhất là mẹ Phương nam cho con mọi việc, lo cho con từ sáng tới tối. Nếu cha mẹ đã làm cho con tất cả mọi việc thì liệu con còn có cơ hội để trưởng lương không? Do đó, sự độc lập tự chủ của trẻ trong cuộc sống là do sự rèn giũa của cha mẹ. Có những việc có thể để cho con tự sắp xếp, lựa chọn, có lợi cho việc trẻ học tập và vận dụng các kỹ năng vào cuộc sống. Có thể chấp nhận, mà đối diện với những thách thức để từ đó có thể đi tới tương lai sáng lạn hơn. Ba nhỏ, thất lễ con lập tính từ tin. Sẽ dĩ chỉ hay do dự, là do không đủ lòng tự tin, trẻ không biết đoán cũng là do không đủ tự tin. Người cha có thể rèn con dần dần, nên bắt đầu từ những việc là sở trường của bé, chế trẻ này càng tự tin hơn. Sau khi trẻ hoàn thành xong việc của mình, nên khích lệ con, mỉm cười, xoa đầu v.v. đều là những cách thức tốt. Nếu trẻ không làm được việc trọn vẹn, thì cha mẹ cũng không nên tỏ ra thất vọng hoặc mắng con. Khi gặp khó khăn, trẻ thường có xu hướng né tránh. Lúc đó, cha mẹ nên cho con biết cuộc sống không phải lúc nào cũng yên ả, nên cần dũng cảm vượt qua được thử thách. Đặc biệt là khi con đã vô cùng nỗ lực hoàn thành việc gì đó, nên khích lệ, đồng viên con kịp thời. Bốn nhỏ Tất lệ con giữ vững lập trường, quan điểm. Cha mẹ thường không hài lòng vì con không có chủ kiến, thường hay theo đám đông. Vì thế, cha mẹ nên khích lệ con, đưa ra một vài phương án và chọn lấy phương án tốt nhất. Cha mẹ nên tôn trọng ý kiến của con, tôn trọng sự bình đẳng của trẻ, thể hiện ở việc cho trẻ cơ hội phát biểu ý kiến. Tất lệ con đưa ra các quyết định hợp lý, điều ấy không chỉ giúp con đưa ra các quyết định mà con truyền đạt cho con thông tin. Con có quyền được đưa ra các quyết định liên quan tới con, miễn là con đã suy nghĩ và hợp lý. Người cha nên cho con cơ hội được đưa ra quyết định, trang cho con tính huyết đoán. Ví dụ như, mua đồ cho gì, đi chơi hay ở nhà, học khoa sáng hay chiều, có thích đi học thêm lớp năng khiếu nào hay không. Tuyệt đối nên tránh việc đưa ra các quy định mang tính cưỡng chế, cho dù có hợp lý hay không. Vì delay để lâu dài sẽ khiến con mất đi khả năng quyết định và làm chủ trong mọi việc sau này. Năm nhỏ hướng dẫn con nhanh chóng đưa ra các quyết định hợp lý. Phẩm chất còn có ở tính viết đoán, chính là đưa ra quyết định hợp lý một cách nhanh chóng. Hợp lý vì đã có quá trình suy nghĩ kỹ càng, nhanh chóng là khả năng quyết định ngay lập tức. Những quyết định đưa ra mà chưa suy nghĩ là vội vàng, là nóng vội, hét hận với viết đoán. Trước hết, người cha nên dạy con cách suy nghĩ cẩn trọng, có chọn lựa. Vì chỉ chưa có suy nghĩ chín chắn và dễ chịu tác động từ bên ngoài nên có thể vội đưa ra quyết định rồi lại hối hận ngay sau đó. Vì thế, trước khi chạy đưa ra quyết định, bạn nên cho con biết, một khi quyết định đã đưa ra là không dễ gì thay đổi nên còn phải suy nghĩ kỹ càng. Rồi dần dần, người cha tăng cường yêu cầu con nhanh chóng quyết định hơn. Nếu con trẻ đưa ra quyết định không hợp lý theo ý người lớn thì nên làm như thế nào? Có hai khả năng. Một là, người lớn thấy không hợp lý nhưng trẻ con có lý, người lớn nên nhìn theo sự việc quan điểm của trẻ, đồng ý với quyết định của trẻ, hai là nếu quả thực không hợp lý thì nên giải thích để con hiểu. Với những việc có liên quan đến trẻ, nếu không ảnh hưởng quá lớn thì có thể để trẻ thể nghiệm. Một lần quyết định sai lầm, sau đó sẽ sửa chữa. Nếu sự việc tương đối nghiêm trọng, người cha nên dạy dỗ cho con hiểu và giúp con. Sáu nhỏ, giúp con giữ chính kiến. Cha mẹ không những cần tôn trọng chính kiến của con, mà còn cần phải giúp con giữ chính kiến. Vĩ Như, dưới sự động viên của cha mẹ, không quyết định rằng đi học về, ăn cơm, làm xong bài tập rồi mới xem tivi. Nhưng chỉ được vài hôm, tài đâu vào đấy. Đó là do ý chí của thể còn kém, ta chiêu tác động của môi trường xung quanh, nên nói được mà không làm được. Vì thế, người cha dắt con, không chỉ hô hào về lý thuyết mà còn ban hành nòng thực tiễn. Tính cách, lứa tuổi, tâm lý khác nhau sẽ dẫn đến ý chí, khả năng quyết đoán khác nhau. Điều này cần được rèn luyện và vun đắp, bồi dưỡng thông qua giáo dục. Vì thế, Yêu mê còn có nhiều cách vận dụng, này con thấy nhau, để giúp con dần xây dựng được tính đặc lập, tính huyết đoán. Khoan dung khiến trẻ đáng yêu hơn. Khoan dung, con nhận là một mĩ đức của con người, mà con là minh trí là cánh cửa thần thông gắn kết con người với nhau. Khoan dung tựa như ánh mặt trời trong ngày mùa đông, khiến băng tuyết tan chảy. Giống như không khí ấm áp hóa giải được mâu thuẫn. xâm độc. Người có tấm lòng khoan dung, cay được nhiều người nể trọng, mến yêu. Khoan dung giúp tâm hồn bạn được yên tĩnh, thư thái, giúp thay đổi quan hệ giữa bản thân và xã hội, đồng thời cũng giúp thế giới tâm hồn bạn thanh hoa hơn. Cho dù làm việc gì, chúng ta cũng đều mong cầu thành công, mong con cái chúng ta giỏi hơn cha mẹ. Thế thì, điều đầu tiên cần có để thành công chính là thái độ khoan dung cần có khi làm người. Người cha trí tuệ là người cha không ngừng nâng cao tri thức bản thân, nắm bắt mọi cơ hội để dạy con. "Con nhỏ ren cho con tỉnh quang dung, chính là tích lũy cho con kho của cải quý giá. Hiểu rõ đạo lý làm người thì con trẻ mới có thể thành công và thực hiện được các lý tưởng trong cuộc sống." Lời bàn của tác giả. Một nhỏ có tấm lòng khoan dung rộng lớn. Làm người cần có thái độ khoan dung học cách tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác cũng là một niềm hạnh phúc nhân vô thập toàn. Con người ai cũng có lúc sai lầm, khi có mâu thuẫn với người khác, không nên chỉ trách người mà nên nghĩ tới lỗi của mình trước, sau đó mới tìm cách thức giải quyết nên như thế nào giữa con người với nhau, thường hay có những hiểu lầm dẫn tới những tổn thương cả đời. Nếu chúng ta học cách khoan dung với người thì chắc chắn sẽ đạt được kết kết quả ngoài dự đoán. Con người nên có thái độ khoan dung, vì đó là chiếc chìa khóa vàng ngàn là cái tinh của những tu dưỡng và tất tức của một người là phương thuốc để có được cuộc sống hạnh phúc. Khoan dung, con nhữ là một mỹ đức của con người, mà con là minh trí là cánh cửa thần thông gắn kết con người với nhau. Hai nhỏ, khoan dung có thể mở đường cho chính mình Nhiều khi có những người phạm phải lỗi lầm nhỏ, nhưng vì ngày thường đối với người khác cố chấp, hẹp hòi, mà lỗi nhỏ tạo thành trở ngại trên con đường công danh sự nghiệp. Lại có những người, thường ngày với người khác thì khoan dung, hay giúp đỡ người khác, nên thường xuyên gặp được may mắn, gặp được người giúp đỡ lại. Muốn thành công, ngoài việc có tài năng, tài trí siêu việt, còn cần có tấm lòng bao dung với người, có thái độ sống khoan dung. Khoan dung đối luận với người khác, hoàn toàn không phải là biểu hiện yếu mềm, cũng không là mất đi sự tôn nghiêm của bản thân, mà đó là một dạng năng lực xử lý và hoàn tất các việc không vui. Trong cuộc đời của mỗi con người, không ai tránh khỏi được những lúc sai lầm, những lúc ở vào thế yếu, những sai phạm khó tránh khỏi. Cái gọi là khoan dung chính là sự rộng rãi trong cư xử với những người mắc khuyết điểm, lấy rộng lượng đối đãi hẹp hòi. Sự khoan dung rộng rãi để thu phục người, giống như nước vậy, lấy cái vô hình của bản thân bao dung mọi sự vật hữu hình. Ba nhỏ, khoan dung là phẩm chất quý báu của con người. Hôm đó, nhà trường có tổ chức cho các em mẫu giáo 4 tuổi chơi bóng. Sau khi kết thúc trận đấu, cô giáo sơ ý để sót lại một em. Em bé đó vì quá sợ hãi nên gào khóc mãi không thôi, tới khi phát hiện ra Cô giáo vội chạy lại, ăn ủi mãi mà cô bé kia không nín. Lúc đó, người mẹ của đứa trẻ tới nơi, theo bản năng, người mẹ ôm con và nói: "Không sao rồi con, mọi chuyện ổn mà. Con xem, cô giáo vì lo cho con mà vất vả vô cùng. Hơn nữa, cô cũng không cố ý mà. Giờ con ra thăm cô, em ngủ cho cô đỡ lo nhé." Nghe lời mẹ, đứa trẻ ra thăm mái cô giáo và nói: Cô ơi đừng sợ nữa Không sao rồi mà Người mẹ trong câu chuyện trên Hoàn toàn có thể quét nạt Tức giận với cô giáo Nhưng ngược lại Lại tranh thủ cơ hội đó Để rèn thêm nhân cách tốt đẹp cho con Dạy cho con cách xử lý Và khoan dung với người khác Thực tế Trong cuộc sống hàng ngày của trẻ Luôn phát sinh rất nhiều sự việc có ý nghĩa Những cơ hội tốt đẹp Để có thể giáo dục con Bật cha mẹ có tâm sẽ luôn nhạy cảm nắm bắt lấy để con được trải nghiệm, đồng thời để con học cách hiểu và lý giải người khác. Như thế, trẻ sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Khoan dung là một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người. Để rèn dạy con con dung độ lượng, cha mẹ phải trở thành tấm gương cho con và luôn nắm bắt tốt các cơ hội để hướng dẫn và giúp con hoàn thiện hơn. Mở cho người khác cánh cửa sổ cũng là để bản thân được nhìn thấy trời xanh cao nhiều hơn